trên đường lớn nát thạch phàng hoàng công văn tần anh kiếm bay lượn khắp nơi tường kiếm sư học viện tiên nhất tự như đang vung kiếm chém cỏ ở những vùng quê trống vắng dễ dàng cắt nát lưới sắt chặt đứt lưỡi đao đâm vào cổ họng đối phương những quân sĩ mặc trọng khải bạch hổ bên trung châu vệ lần lượt ngã xuống đất nguyên nhân khiến cho quân đội văn tần có thể uy hiếp và chế ngự được người tu hành không phải là vì quân giới quá mạnh mà là vì người tu hành quá ít Trên thế gian này, số lượng người tu hành có mặt rất là ít, nên khi quân đội chiến đấu với người tu hành, quân đội hoàn toàn có thể chiếm ưu thế về số lượng. Nhưng nếu như là ưu thế về số lượng khổng lồ bị biến mất, khi mà đối mặt với người tu hành, quân nhân văn tần bình thường dường như sẽ biến thành những cây cỏ, dễ dàng bị người tu hành chém bích. Mấy trăm kiếm sư học viện tên nhất tùy ý dùng kiếm chém giết. Phở lớn người dân văn tần chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người tu hành như vậy trong cuộc đời của mình cũng chưa tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nhiều người tu hành dễ dàng chém chết quân nhân mặc trọng khải như là đang thái dưa vậy. Thoạt nhìn tưởng như là trung châu vệ đang đuổi bước, nhưng thật ra bọn họ vẫn đang tiến tới phía trước. Chỉ vì tốc độ giết người của các kiếm sư học viện tinh nhất quá nhanh, tốc độ tiến tới quá nhanh, nên người nhìn mới có cảm giác sai như vậy. Sau một hồi chém giết, các kiếm sư học viện tinh nhất trông còn nhanh hơn cả những con khỉ trong rừng này đã khiến cho vô số quân sĩ trung châu vệ mặc trọng khải bạch hổ ngã xuống, máu tươi chảy dài trên mặt đất tạo thành một cảnh tượng đối lập với thủy chiều mỏ bạc đối diện. Cảnh tượng mấy trăm người tu hành kiếm sư tiêu diệt quân đội như vậy, cho dù là tường lãnh già nhất trung châu vệ cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Chỉ là vào lúc này văn huyền su vẫn rất là bình thản. Một văn sĩ mặc áo trắng cưỡi một con chiến mã màu xanh lá từ phía sau chạy đến, dừng lại bên cạnh trước xe ngựa của văn huyền su. Sau đấy, tên văn sĩ bà áo trắng này cũng rất là bình tĩnh, nhìn cảnh chém giết trên con đường lớn trước mặt mình. Nó đi rồi sao? Văn Hiền Xu không quay đầu nhẹ giọng hỏi văn sĩ bà áo trắng này. Văn sĩ bà áo trắng gật đầu nói, Dù sao công tử cũng là đệ tử Học viện Thanh Loan, ít nhất Học viện Thanh Loan sẽ không làm khó công tử. Như vậy cũng tốt. Văn Hiền Xu cười cười hỏi, Người có từng hối hận vì làm chuyện này không? Văn sĩ mặc áo trắng ôn hòa trả lời Đã đến lúc này, tại sao đại nhân còn hỏi như vậy? Có thể là vì càng gần đến thời khắc công bố kết quả cuối cùng Người ta càng nghĩ nhiều hơn Văn Hiền Xu mỉm cười nhẹ giọng nói Nhưng đã đến nước này rồi, tất cả hãy để thuận theo dòng nước đi Dù là người khởi sướng, bây giờ cũng chỉ như là một con khách thôi Văn sĩ mặc áo trắng gật đầu, nhìn cảnh tượng chém viết trong hoàng thành bình thản nói: Học viện Thiên Nhất xong. Khoảng một khắc trước, khuôn mặt của Văn Huyền Xu còn giữ nét ôn hòa điểm đạm, nhưng bây giờ lại tràn ngập sự kiêu hùng và lạnh khốc. Vào lúc Thiên Nhân Kiếm hạ bạch hà rời khỏi Học viện Thiên Nhất, Học viện Thiên Nhất đã xong rồi. Ông ta chào phúng nói. một giáo quan trung châu vệ đi chậm lại, bởi vì xung quanh hắn ta chỉ toàn là thi thể. Hơn một ngàn quân sĩ mặc trọng khải bạch hổ đã ngã xuống trong vụ máu. Hắn ta tự như là đang đứng trên một biển máu có vô số giáp bạc đang nổi lềnh bềnh. Hắn bắt đầu cảm thấy giá lạnh. Hắn nhìn đằng sau của mình. Đằng sau hắn, trận đấu vẫn còn đang tiếp tục. Mấy trăm kiếm sư học viện tên nhất không ngừng vung kiếm tiêu diệt trung châu vệ mặc giáp bạc. Trong khoảng cách 100 bước giữa hắn và mấy trăm kiếm sư học viện tiên nhất, còn có 5-6 quân sĩ trung châu vệ mặc giáp bạc khác đang cô đơn đứng yên. 5-6 quân sĩ trung châu vệ mặc giáp bạc đó và hắn không phải là có gì hơn người hoặc là vô kỹ cao siêu nên mới có thể sống sót sau đợt chiếm giết vừa rồi. Mà là vì các kiếm sư học viện tiên nhất đã bỏ qua bọn hắn. Nếu như là có vô số nông phu nhỏ cỏ trong một cánh đồng rộng lớn, tất nhiên sẽ bỏ sót một vài gốc cỏ dại. Bạn họ chính là vài gốc cỏ dại may mắn còn sống sót sau khi bị nông phu vô tình gạt bò. Có rất nhiều giáo quan trung châu vệ khác ở đằng sau cũng đang cảm thấy rất lạnh như là hắn ta. Bạn họ chưa từng trải qua trận chiến nào như vậy. Không ít người trong bạn họ bất giác quay đầu lại nhìn Văn hiền Xu ở đằng sau. Tiềm thức báo với bạn họ rằng có lẽ sẽ nghe được mệnh lệnh suốt lui, Nhưng mà cuối cùng lại không có mệnh lệnh nào chuyển ra ngoài. Vị thủ phụ của bọn họ vẫn đang bình tĩnh ngồi trong xe ngựa. Bọn họ bắt đầu tuyệt vọng. Nhưng mà sau cảm giác tuyệt vọng đấy, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị quân đội đằng sau áp bách mà phải xông về phía trước. Một quân sĩ Trung Châu vệ mặc giáp bạc tuyệt vọng đâm trường thương màu bạc trong tay mình tới trước, tựa như đang luyện tập trong quân doanh. Nhìn thấy trường kiếm trong tay tên kiếm sư học viện tên nhất trước mặt mình không ngừng nhỏ giọt máu tươi xuống đất, hắn ta có cảm giác mình sẽ bị giết ngay lập tức. Cho nên hắn ta nhắm hai mắt lại. Nhưng sau một khắc, hắn không cảm giác được lưỡi kiếm lạnh như băng đâm vào thân thể mình. Ngược lại còn cảm thấy trường thương của mình đã đâm trúng vật nào đấy. Tiếp đấy là một tiếng phốc. Mũi trường thương đâm sâu vào bên trong. Hắn mở mắt. Sau một khắc đấy hắn ta điển ngây người. Sau đấy thét lớn biểu lộ niềm vui mừng của mình. Trường thương của hắn ta đã đâm thủng bộ giáp tiên nhất của tên kiếm sư trước mặt. Sau đấy đâm sâu vào lá phổi Của tên kiếm sư học viện tiên nhất Trường kiếm của tên kiếm sư học viện tiên nhất này Ngừng ngay trên không trung Còn cách hắn khoảng nửa thước Không thể đâm tới hắn được Đây là tiếng thét vui mừng đầu tiên Của trung châu vệ trong trận chiến Trên con đường lớn Hoàng Cung Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Đã có thêm rất nhiều tiếng hoan hô khác Từ trong trung châu vệ vang lên Một gã kiếm sư học viện tiên nhất Bị chúng tên ngay chán Chậm rãi ngã xuống Mặc dù đã có rất nhiều quân sĩ trung châu vệ ngã xuống dưới lưỡi kiếm của những kiếm sư học viện tiên nhất này, nhưng có một hoặc là hai tên kiếm sư chết đi như vậy lại khiến cho quân sĩ trung châu vệ vốn tuyệt vọng có thêm dụng khí hơn, giúp cho bọn họ biết rằng những người có thể dễ dàng chém giết bọn họ cũng là người, cũng phải mệt mỏi và cũng có thể là bị giết. Một kiếm sư học viện tiên nhất đang đối mặt với một quân sĩ trung châu vệ đang căng cứng cả người vì sợ hãi và áp lực. Hắn xuất kiếm không lưu tình, nhưng ngay nháy mắt vung kiếm, sắc mặt của hắn ta bỗng nhiên tái nhợt, bởi vì cánh tay vốn đã đau đớn quá, tự như là phải đeo cái nặng thêm chì. Trường kiếm mỗi lúc một nặng hơn, tưởng như biến thành một cây côn sắt khổng lồ, khiến cho cánh tay phải quán phải hạ xuống. A một tiếng, tên quân sĩ trung châu vệ trước mặt hắn đến bây giờ mới phục hồi tinh thần lung túng vung đao, kiếm trong tay tên kiếm sư học viện tên nhất này vẫn đâm trúng vai tên quân sĩ trung châu vệ nhưng con người quán ta bỗng nhiên phổng to lên. cổ quán đã bị loan đao chém trúng, máu tươi phun ra bên ngoài. hắn ngã xuống đất, chết đi. Tên quân sĩ trung châu vệ này rất là trẻ tuổi, khuôn mặt còn những nét cây thơ. khi mà nhìn thấy người tu hành học viện tinh nhất bị mình giết chết, không biết là bởi vì niềm vui khi mà giết kẻ thù hay là vì vết thương ở đầu vai quá đau đớn, mà hắn ta bỗng nhiên gần đầu khóc lớn. trong khi hắn đang khóc thì những tiếng thét đầy vui mừng của Trung Châu vệ không ngừng vang lên. từng kiếm sư học viện tinh nhất bắt đầu ngã xuống. Dùng nhiều người tu hành để ngăn cản quân đội đương nhiên là biện pháp tốt, nhưng điều quan trọng chính là cho số lượng nhiều hơn nữa. Số lượng đấy vẫn còn quá ít nếu so với quân đội. Trung Châu quân được xây dựng với số lượng mười vạn quân sĩ, hoàn toàn có khả năng để chấn áp những hành tinh lân cận nếu muốn làm phản. Trước khi việc này xảy ra, Văn Huyền Sư đã cố tình thanh lọc Trung Châu quân nhận được nhiều ủng hộ. Hiện giờ số lượng trung châu quân trong thành Trung Châu đã vượt quá 3 phàn, hơn nữa còn có mấy ngàn tuần sắt quân, binh lính của các ty trong thành. Tuy nói rằng mấy trăm kiếm sư học viện tiên nhất rất là đáng sợ, nhưng hiển nhiên không thể giết chết toàn bộ trung châu quân được. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, kết quả của các kiếm sư học viện tiên nhất này thật ra đã được định sẵn. Các kiếm sư học viện tiên nhất này hiển nhiên không phải toàn bộ là người tu hành, nhưng với chiến lực của họ đang thể hiện Hiển nhiên đây chính là sức mạnh nòng cốt của học viện tiên nhất. Sau khi thiên nhân kiếm hạ Bạch Hà bị nghe hạc niên và chính người học viện tiên nhất đuổi ra khỏi học viện, học viện tiên nhất mất đi tinh thần thực chất đã không còn nữa. Hôm nay một khi sức mạnh nòng cốt bị trung châu vệ tiêu diệt, học viện tiên nhất chỉ còn cái xác bên ngoài dần dần sẽ bị thời gian chôn vùi. Trong mắt của người, ngay cả học viện tiên nhất cũng là tai họa ngầm hay sao? Nhìn thấy từng kiếm sư học viện tiên nhất ngã xuống, Văn Hiền Du ngẩng đầu nhìn phương hướng ngựa thư phòng trong Hoàng Cung. Ông ta có thể cảm giác được hiện giờ Hoàng đế đang ở lâu. Không phải ngươi muốn hủy diệt học viện tiên nhất sao? Muốn phá vỡ tất cả sao? Được lắm! Ta sẽ hủy diệt những thứ ngươi muốn hủy diệt. Ta cũng muốn xem thử sau đấy, ngươi còn lại gì trong tay mình. Ông ta lạnh lùng nghĩ trong lòng, đồng thời ra lệnh với từng lãnh Trung Châu Vệ bên cạnh. Hãy độc thúc toàn quân nhanh hơn, đánh chống để cổ vũ tinh thần, ít nhất giúp bọn họ có thể vượt qua mấy thi thể, mặc trọng khải kia nhanh hơn đi. Vô số quân sĩ mặc trọng khải ngã xuống trong vụ máu trên mặt đất khiến lòng người sợ hãi, nhưng mà tiếng chống trận đột nhiên trở nên mãnh liệt. Tất cả trung châu vệ bắt đầu chạy nhanh. Kiếm sư học viện tiên nhất đã mất hết hồn lực không thể ngăn cản cơn thủy chiều màu bạc, từng người một nhanh chóng bị cơn thủy chiều đấy xóa đi nỗi sợ hãi vô hình một lần nữa bị cảm giác hưng phấn khi mà giết chết người tu hành xóa tan đi. Hàng quân sĩ trung châu vệ đầu tiên đã xông qua vô số thi thể quân sĩ mặc trọng khải. Hiện giờ hoàng đế đang ở trong ngự thư phòng. Khoảng cách giữa ngự thư phòng và đội ngũ trung châu vệ đang tiến nhanh không còn xa nữa. Nhưng hắn ta vẫn rất là bình tĩnh. Ngay thấy mấy quan viên ở ngay cửa ngự thư phòng hồi báo tình hình, hắn ta lạnh lùng gật đầu tươi cười. Nhiều luồng khói màu trắng ở sâu trong hoàng cung bốc lên cao. Sau đó tạo thành một cột khói màu trắng cao ngất trời. Thành Trung Châu tổng cộng có 19 cửa thành, hiện giờ hầu hết đã bị đóng lại, chỉ còn có 6 cánh cửa được mở. Ngay lúc mà cột khói màu trắng cao ngất trời xuất hiện, các trung châu vệ đang chạy nhanh trong hoàng cung không thể phát hiện được có gì đang xảy ra, nhưng có một cánh cửa ở góc đông nam đang được mở ra đột nhiên bị đóng lại. Cũng giống như là cửa thiên lao trong hoàng cung, Và lớn cửa thành Trung Châu đều được dùng cơ quan kéo lên, chứ không phải là dùng dòng dọc như là những nơi khác. Tuy nhiên, những cánh cửa này đều nặng và dày hơn cửa thiên lao sâu trong Hoàng Cung không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ, cánh cửa thành ở góc Đông Nam bỗng nhiên được thả xuống tự do, rơi mạnh trên mặt đất, tựa như có một thần vương dùng búa lớn đập mạnh xuống đất, tạo lên những luồng khí lưu rõ rệt phán thanh trầm thấp. Thậm chí còn lớn hơn tiếng trống trên tường thành. Có tiếng bước chân dồn dập vang lên trên tường thành. Một quan viên phụ trách cửa thành này đang kéo theo một đám thuộc cấp đi nhanh với một sắc mặt cực kỳ khó coi. Mở cửa thành tất nhiên là có việc cần dùng. Số lượng quân giới từ công xưởng bên ngoài cũng như là trung châu vệ đang tập kết bên ngoài thành đều phải thông qua cửa thành để tiến thẳng vào trong hoàng cung. Đối với một quan viên phụ trách trông coi cửa thành như hắn, cửa thành này chính là tính mạng của hắn. Nếu như là lúc bình thường cửa thành xảy ra vấn đề cũng không nói làm gì, nhưng tại sao lại xảy ra lúc quan trọng như vậy? Ngay nhảy mắt xuất hiện tại cơ quan kéo cửa thành, đôi mắt của hắn ta lập tức co lại rồi mở lớn lên. Tieng, hắn ta rút trường đao bên hông mình quát lớn. Ai bảo có người làm như vậy? Có hơn mười quân sĩ coi thành đang hợp sức phá hư một cây cột kim loại ở ngay cơ quan kéo thành. Bất kỳ một quân sĩ coi thành nào cũng biết cây cột kim loại đó được dùng để ngăn ngừa cơ quan kéo thành sẽ dịch chuyển. Khi mà nâng cửa thành lên, cứ mỗi một khoảng cách là bánh răng trong cơ quan kéo sẽ di chuyển một nấp, đồng thời cây cột kim mại cũng nuôi về sau bánh răng. Nhờ như vậy, cho dù là quân sĩ kéo không dùng đến sức nữa, bánh răng cũng có thể không nuôi về sau, cửa thành đang nâng lên sẽ không bị hạ xuống. Loại cơ quan chuyển động này mặc dù đã được cải tiến nhiều lần, nhưng vẫn phải có mười mấy người cùng nhau hành động. Trong lúc kéo còn phải nghỉ mệt đấy hơi. Quân sĩ bình thường không thể có đủ sức mạnh để liên tục kéo cổng thành dài lên được. Điều quan trọng nhất chính là nếu như là không có cây cột kim loại đó, cờ thành cho dù đã được nâng lên cao nhất, vẫn sẽ rơi xuống ngày lập tức, trừ phi là có mấy chục người hợp sức nhau nâng lên lại. Trong tình huống thực tế thì việc một lúc bộc phát sức mạnh và việc duy trì sức mạnh đó là hoàn toàn khác nhau. Mấy mấy tên quân sĩ có thể gieo hòm vài lần, đồng thời dùng sức, có thể dễ dàng vận chuyển cơ quan kéo thành. Nhưng lại không thể mãi mãi duy trì sức mạnh để giữ nguyên cổng thành lơ lượng được. Có thể nói một cách đơn giản, một khi cây cột kim loại này bị hư hại, vậy cho dù cơ quan kéo thành phục hồi như cũ, bọn họ cũng không thể giữ cửa thành mở mãi được. Đối mặt với quan viên trung niên chịu trách nhiệm trong thành này đang quát lớn và trực tiếp rút dao ra khỏi vỏ. Hơn mười mấy quân sĩ coi thành đang cố gắng phá hư cơ quan chuyển động và cây cột kim loại kia không hề dừng lại. Thậm chí còn không có người trả lời câu hỏi của hắn. Những quân sĩ Vân Tần khác đang có mặt ở đây và đứng cạnh đó lại lạnh lùng nhìn hắn. Quan Đại Nhân Trường nào trong tay của quan viên Trung niên chịu trách nhiệm trông coi thành rơi xuống trước mặt hắn? Bởi vì đến bây giờ hắn mới phát hiện trong những quân sĩ Vân thần đó, có một người có quan vị thậm chí còn cao hơn hắn. Quân sĩ Vân Tần có quan vị cao hơn hắn, khuôn mặt khẳng cái hào phụng đấy chính là Quan Dũng, nguyên thống lĩnh chính vũ thi phụ trách trông coi cửa thành. Vào ngày mà Hoàng đế phân Tần và Giang Gia chiến đấu với nhau đến mức máu tươi chảy khắp Hoàng Thành, chính Quang Dũng và thượng cấp của mình là Lữ Diệt Địch đã chiếm được cơ hội tốt nhất, trở thành một tường ánh quan trọng trong Trung Châu Vệ. Theo những gì mà viên quan Trung niên chịu trách nhiệm trong coi thành suy nghĩ, đả lẽ Quang Dũng và Lữ Diệt Địch mới chính là những người phải đảm bảo cửa thành này hơn bất cứ ai khác. Keng, ăn... Đây là âm thanh cây cột kim loại này ra khỏi chốt khóa của cơ quan kéo cửa thành. Cái cột kim loại được chế tạo từ văn văn cương cực mạnh đã bị bẻ cong, không thể nào khóa cơ quan kéo cửa thành được nữa. Nhưng hơn 10 quân sĩ trong coi cửa thành kia lại không ngừng bắt đầu tháo bỏ các bộ phận khác trong cơ quan kéo cửa thành, tạo thành tổn thất lớn hơn. quan Dũng không lên tiếng, hắn ta lạnh lùng nhìn khoảng không đằng sau viên quan phụ trách cửa thành, tợ hồ không nhìn thấy hắn ta, hoặc có thể nói là đã xem hắn ta như là không khí. còn viên trung niên phụ trách trong coi cửa thành bắt đầu run dày. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra ngoài Hắn đã hiểu được đang xảy ra chuyện gì Cũng biết rằng việc mình cần làm đầu tiên bây giờ Chính là hàng phục Nếu không Không cần chờ đến kết quả cuối cùng của cuộc chiến này Hắn lập tức sẽ bị ném xuống cửa thành Như là cây cột kim lại Và bị táo dỡ khỏi cơ quan kéo cửa thành kỳ ngay Khi ăn Tựa như một phản ứng dây chuyền kỳ lạ Dân chúng cũng như là binh lính Xung quanh cửa thành Và viên quan trung niên và quan dũng đang đứng Còn bàn tán và kinh ngạc trước những gì đang xảy ra ở đây. Ngay sau đó lại có vài tiếng động nặng nề từ góc bắc của thành Trung Châu vang lên. Từng âm thanh nặng nề đều đạn xuất hiện. Âm thanh đó tự như là có 5 người khổng lồ đang dẫn đạp xuống thành Trung Châu. Cộng thêm cửa thành Quan Dũng đang đứng, tổng cộng có 6 tiếng. Điều đáng suy nghĩ nhất trong lòng các quan viên trung niên đang đứng ở trên tường thành với Quan Dũng chính là tại sao không phải là 7 tiếng mà là 6 tiếng nhưng tự nhiên là vì muốn giải đáp câu hỏi của anh, ngay sau đó có một tiếng chống vang lên, tường thành bị rung động. Các trung châu vệ đang chạy nhanh trong hoàng cung cũng nghe thấy tiếng vang khổng lồ liên tiếp vang lên. Chỉ là bọn họ nhất thời không thể nghĩ được, đây rốt cuộc là tiếng động nào. Bảy cửa thành đáng lẽ phải được mở ra nay đóng lại, ngăn cách toàn bộ ngoài và nội thành trung châu, đồng thời cũng ngăn trở các trung châu vệ và quân giới ở ngoài thành đang muốn vào trong sau khi nghe thấy bài chứng động khổng lồ kia, văn hiền Xu nhất thời nhíu thật mày thật chặt lại. đây chính là vũ khí bí mật thứ hai của hoàng đế sao? ông ta quay đầu nhìn văn sĩ mặc áo trắng bên cạnh trầm giọng nói. lữ diệt địch và quan dũng phản bội. khi trước bọn họ đã giết hơn một ngàn người để được bọn ta tin tưởng, và lúc này làm chuyện như vậy thật là khó khăn cho bọn họ. văn sĩ mặc áo trắng gật đầu bình tĩnh nói. Địch sầu phi cũng phản bội rồi, nếu không chỉ dựa vào hai người bọn họ, không thể làm được như vậy. Văn huyền su lạnh giọng, không sai, địch sầu phi cũng phản bội. Chỉ có một việc mà ta nghĩ mãi không hiểu. Văn sĩ bảo trắng nhìn Văn huyền su đang trông lo lắng hoài. Địch sầu phi không phải là đám quan phiền ngu ngốc, đầu như cỏ khô chỉ biết giết cục theo gió. Hắn là tướng quân kế xuất của bên quân Đông Xà. So với ta, hắn càng phải biết cách đánh chặt hơn. Cho dù hắn muốn phản bội, hắn ta cũng phải lựa chọn lúc mình đạt được lợi ích lớn nhất. Hiện giờ chúng ta và hoàng đế vừa mới bắt đầu giao chiến với nhau. Ai thắng ai thua còn không thể biết được. Hắn lựa chọn phản bội vào lúc này thật sự là hơi sớm. Nếu như nói hoàng đế còn có sức mạnh để đối phó với mấy vạn người chúng ta, cái hoàng cung rách nát này không chứa được, vậy chỉ còn núi chân Long thôi. Văn Huyền Xu nhìn núi chân Long bên trong Hoàng Cung tươi cười. Chả lẽ ngươi tin rằng trong núi Trần Long thật sự còn có một con rồng như là trong truyền thuyết sao? Một con rồng có thể há miệng nuốt hết chúng ta sao? Văn sĩ mà áo trắng cười cười nói, Đại nhân không tin, ta cũng không tin. Cho nên việc quan dũng và Lữ Diệp Địch phản bội với việc chỗ ngồi ở tòa thành này không hề liên quan đến nhau. Văn Huyền Xu lạnh giọng nói, Nếu như nhiêu đây, người chúng ta còn không thể chiến thắng được một hoàng cung đã bị tàn phá, vậy mấy vạn trung châu vệ ngoài thành kia cũng không có tác dụng gì. Văn sĩ áo Trắng Bình Thản nói, ta không có ý như vậy. Nếu như trong hoàng cung này vẫn có sức mạnh để ngăn cản chúng ta, chúng ta lại quay đầu đối phó với quân giữ thành, ngược lại sẽ bị hai bên giáp công. Cho nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tấn công xem thử người cuối cùng ngồi trong tòa thành này là ai. Võ Hiền Su gật đầu, sau đó đưa cao nam đóng của mình, vung thẳng ra tới trước. mệnh lệnh này là có ý nghĩa không cần để đến hậu quân, toàn quân trung châu vệ tiến thẳng vào hoàng cung. vô số trung châu vệ như là một thủy chiều màu bạc tràn vào điện kim loan, đây chính là nơi mà người bình thường cả đời không vào được. có một số quân sĩ nhìn xuống dưới chân mình, trong khi vẫn thở dốc để lấy lại hơi. Điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là chiến đấu, mà chính là suy nghĩ liệu nền đất màu vàng dưới chân mình có phải là vàng ròng hay không. Nếu nhìn bằng mắt thường, bọn họ có thể cảm thấy đây không phải là vàng ròng mà chính là cạch được nấu ra. Nhưng mà trên thế gian này lại có đất xét tạo thành màu vàng sẫm như thế sao? Một quân sĩ mặc giáp bạc bất chợt dùng trường thương của mình đâm mạnh xuống đất, lập tức nhận được đáp án. Trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ rất là nhỏ, có chút phấn vụn văng ra ngoài không phải là kiên bại, trông giống như là phấn vụn của gốm sứ hơn. Ngay lúc mà hắn ta nhận được đáp án của một vấn đề trông rất là buồn cười này, trong đại điện kim loan bỗng nhiên xuất hiện thêm nhiều ánh đao, ánh kiếm phát ra tia chớp màu vàng. Có rất nhiều ngôi tu hành mạo vàng nhạt xuất hiện tại nhiều nơi trong hoàng cung, vùng binh khí chém giết các trung châu vệ với một tốc độ cực nhanh, như là các kiếm sư học viện tiên nhất khi trước. Cả hoàng thành đắm chìm trong tiếng chém giết. Thi thể trung châu vệ mặc giáp bạc như là phủ kín cả Hoàng Cung tàn phá. Từ bên ngoài nhìn vào thì người xem có cảm giác như là các trung châu vệ đang từ nhiều phương hướng tràn vào trong Hoàng Cung tựa như là những con dê bị tàn sát ngay trong lòng mồ. Tốc độ các trung châu vệ bị giết chết thực sự là quá khủng khiếp. Nhưng tâm tình của Văn Hiền Xu vẫn rất là bình tĩnh. Đối với ông ta đây chỉ là một quá trình tất nhiên trong việc hai bên đang cố gắng ép đối phương phải dùng sức mạnh chân chính. Hoàng đế là một người sáng lập ra Học viện Lô Đình. Trong đại chiến như vậy, nếu như là xuất hiện nhiều người tu hành Học viện tiên nhất, vậy xuất hiện thêm nhiều người tu hành bên Học viện Lô Đình là chuyện rất là bình thường. Điều khiến chúng ta lo lắng chính là liệu còn có biến cố nào khác như là ngoài chuyện nữ diệt địch phản bội hay không. Sau khi từng người tu hành Học viện Lô Đình và Trung Châu Vệ không ngừng ngã xuống, Hoàng cung Vân Tần đang có rất nhiều người bỗng nhiên lại trống trải. Một lão già mặc áo bảo hoa lệ không biết từ đại điện nào đi tới, xuất hiện bên trong đại điện Kim Loan. Xe ngựa Văn Hiển Su đi đến cây cầu đằng trước đại điện Kim Loan. Có lẽ chỉ có chiếc xe ngựa của Văn Hiển Su mới có thể khiến lão già này xuất hiện. Dù thế nào đi nữa, hiện giờ Văn Hiền Su đang nhìn lão già chậm rãi bước qua con đường lớn phủ đầy thi thể, đi đến trước xe ngựa của mình. Lão già này chính là Đại Công Phụng Hoàng Thành Nghe Hạc Niên, cũng là người tu hành mạnh nhất trong thành Trung Châu nếu như có người tu hành nào nhìn thấy nghe Hạc Niên đi tới trước mặt mình, chắc chắn người này sẽ cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Nhưng ngay lúc mà nghe Hạc Niên xuất hiện, Văn Huyền Su ngược lại còn ních miệng cười cười, không khỏi nghĩ, trường tồn cầm sát, người rốt cuộc đã hết hậu chiêu rồi sao? Nghe Hạc Niên đi trên con đường lớn bị phủ kín bởi vô số thi thể trung châu vệ và người tu hành, có một hoặc là hai trung châu vệ xông tới chỗ lão ta. Nhưng chỉ vừa đến bên cạnh lão, ngay lập tức đã bị đánh bay ra ngoài. Hai tay của lão ta căn bản không nhúc nhích hay là động đẩy. Có lẽ bản năng của một người bình thường đối với một cường giả siêu thoát thế gian, hoặc tự như là một con chuột nhìn thấy có con mèo đi tới chỗ mình, sau đấy không còn có trung trô vệ nào xuống tới chỗ lão ta nữa. Một chiếc xe ngựa tới trong đội xe sau Văn hiền Xu chậm rãi chạy ra. Chiếc xe này rất còn mới, nhưng có lẽ vì hai ngày qua liên tục chạy, nên trục xe đã bị mài mòn. Cả cửa sổ và màn xe đều bị đóng chặt lại. Bề ngoài có rất nhiều bụi đất, gây cho người ta một cảm giác đây là một chiếc quan tài vừa được đào từ dưới đất bùn lên. Ngây Hạc Niên nhìn chiếc xe ngựa vừa chạy ra, ngừng lại. Tự như đang suy nghĩ việc gì đó. Nếu muốn lên núi Trần Long, đúng là vẫn còn cảnh thần tiên đánh nhau. Nhìn chiếc xe ngựa vừa chạy ra và Ngây Hạc Niên cùng đứng trên con đường lớn trong Hoàng Thành một quan viên trung châu vệ không khỏi gượng cười. Dù là các trung châu vệ ngày thường mặc giáp nghiêm trang trông rất là uy vũ, hay là những kiếm sư học viện tiên nhất trông như là cao cao tại thượng, không nhiễm khói lửa nhân gian, hay là những người tu hành học viện lôi Đỉnh đang kịch chiến với trung châu vệ trong hoàng cung, tất cả cũng chỉ là vật hy sinh của các đại nhân phật. Cuộc chiến này kết quả cuối cùng chỉ có thể là văn huyền su lạnh lùng giết chết hoàng đế văn tần, hoặc là hoàng đế văn tần giết chết văn huyền su. Hoàng đế muốn giết chết Văn Huyền Xu, trước tiên phải tiêu diệt được mấy vạn đại quân trong tay của Văn Huyền Xu, để cho một người tu hành như là Nghe Hạc Điên có thể xuyên qua đại quân mà tới trước mặt của Văn Huyền Xu. Phan Huyền Xu muốn giết chết Hoàng đế, ít nhất phải xông lên núi Trần Long, tìm thấy Hoàng đế. Vào thời khắc này, bất kể cuộc chiến giữa Trung Châu Vệ và người tu hành Học viện Lô Đình trong Hoàng cung có kết quả như thế nào, chỉ cần Trung Châu Vệ không thể ngăn cản được người tu hành cấp thánh sư. Vậy cuộc chiến này chứ có thể là thần tiên đánh với nhau. Trong mắt người bình thường thì một người tu hành đạt đến cảnh giới như là Ngây Hạc Niên thật sự không khác gì thần tiên là mấy. Lão ta tất nhiên sẽ không trùi đến thái độ của các quân sĩ bình thường. Sau khi đôi mắt lão ta bị quang minh đả thương, lão đã không thể nhìn rõ được. Nhưng bỗng nhiên lão ta lại hơi xoay đầu, nhìn Văn Huyền Xu bình thản nói. Ngày xưa Tiên Hoàng và Trương Viện Trưởng lập quốc, có một nhóm người tu hành lưu thị âm mưu làm phản. Lãm gia di chuyển khiến Trưng viện trưởng khó có thể chịu được. Theo lý, những người tu hành lưu thị tưởng rằng mình có thể chiến thắng Trưng viện trưởng đấy sẽ bị xử tử. Nhưng bởi vì dưới đất có một quáng mạch vô cùng chân quý mà chỉ có người tu hành thánh sư mới khai quật lên được. Nên Trưng viện trưởng và tiên hoàng đã không xử tử bọn họ, bắt bọn họ khổ dịch trục tội. Văn Hiển Sưu tự mỉm cười nói: "Bình khí là hung hay thiện?" tất cả do người dùng. Bây giờ nghe Đại Công Phục nói những lời này có phải quá muộn hay không? Nghe Hạc Niên Vinh viễn nhìn ông ta với thái độ một tiền mối coi họ bối lắc đầu nói: "Ta chỉ muốn ngươi biết rằng những người đó đã chết." Văn Huyền Thương giật mặt lại, thần sắc trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ. Ngay khi bảy cánh cửa thành rơi xuống, địch số phi làm phản, những người đó nhất định sẽ chết. Nhưng bọn họ là thánh sư mặc dù đã già đã tàn phế nhưng các ngươi muốn giết bọn họ cũng phải trả giá nói như vậy nguyên nhân khiến hai cung phụng và các tượng sư dung gia không thể xuất hiện ở đây chính là vì họ những người đó muốn từ hậu cung xông vào núi chân long người của dung gia đã phục kích ở núi chân long giết chết bọn họ sao nhưng cho dù bọn họ liều mạng vì trường tồn cầm sát ta sợ rằng tên hoàng đế đấy sẽ không để bọn ngươi đặt một chân lên núi chân long đâu Sau khi dừng lại một hồi, Văn Huyền Thu mở miệng nói. Câu nói sau cùng tựa hồ rất là tối nghĩa, nhưng với một nhân vật như là Văn Huyền Thu và lúc khẩn cấp như vậy, tất nhiên sẽ không nói một câu vô nghĩa. Câu nói này không có tác dụng với ta." Ngụy Học Nhiên lạnh lùng nhìn Văn Huyền Thu nói, "Ta không có hứng thú với núi chân long hay là những nơi khác, ta chỉ đến việc tu hành của ta. Đối với ta, giá trị của ngươi không bằng trung thành hay là trung gia." Hay là Hạ Bạch Hạ Học viện tiền nhất? Thành Trung Châu chính là thế gian, lúc còn sống ta có thể ở trong thành Trung Châu. Thế gian như vậy đã đủ để giúp ta tu hành. Âm mưu tính toán không có tác dụng với ta, bởi vì ta vô địch trong tòa thành này, không có người nào có thể ngăn cản ta giết người. Những lời này vô cùng phách lối, nhưng mà hiện giờ không có người nào dám cởi nhạo Nghi Hạc Niên. Bởi vì trong thành Trung Châu, Nghi Hạc Niên chính là vô địch từ nhiều năm về trước, tất cả người tu hành trong thành Trung Châu đều thừa nhận lão ta là vô địch trong thế giới người tu hành. Theo ý đó mà nói, bởi vì có nghe hạc niên, nên những người tu hành vô cùng mạnh mẽ khác mới không thể xuất hiện ở thành Trung Châu. Nghe học niên không hề phản bác hay là tranh luận gì đối với những lời nói của người tu hành trong thành Trung Châu. Von Huyền Su không nói thêm gì nữa, lặng lẽ quay đầu nhìn trước xe ngựa bên cạnh trông rất còn mới, nhưng lại lộ vẻ phong trần mệt mỏi kia. Người trong xe ngựa là ai? Một quan viên Trung Châu vệ đang đứng gần đấy rất sợ nhìn chiếc xe ngựa đó. Từ lúc xông vào thành Trung Châu chiến đấu cho đến bây giờ, hắn đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh kinh người, thấy được hoàng đế và Văn Hiền Thu không ngừng sử dụng hậu chiêu của mình. Mà dựa vào câu chuyện của Văn Hiền Thu và Ngụy Học Liên vừa rồi, một tướng quân bình thường như hắn cũng có thể biết được rằng, trong tay Văn Hiền Thu và hoàng đế còn có rất nhiều lá bài tẩy mà người khác không biết. Hiện nay người ngồi trong chiếc xe ngựa là ai? Tại sao Văn Huỳnh Xu có thể dựa vào nó để chiến đấu với người tu hành vô địch trong thành Trung Châu, nghi hạc nhiên? Cánh cửa xe vẫn luôn đóng chặt, nhưng bây giờ lại được mở ra. Bất kỳ một chiếc xe ngựa bình thường nào, khi cửa xe ngựa được mở ra, chắc chắn sẽ phát ra tiếng động. Nhưng mà cánh cửa này lại không có bất kỳ một âm thanh nào vang lên, bởi vì ngay nháy mắt gió lửa vào bên trong, hai cánh cửa ấy đã bị đốt cháy, trong nháy mắt hóa thành cho bụi ngọn lửa làm màu đen, cho bụi là màu đen. Sau đấy có khói đen dày đặc từ trong bốn xe ngựa toát ra ngoài. Một bóng được bột ngọn lửa và khói xẩy màu đen bao phủ từ trong xe bước ra. Hai con ngựa kéo xe ở đằng trước không dám phát ra âm thanh nào, bởi vì bọn chúng đang sợ hãi tới mức ngồi bệt xuống đất, không dám động đậy. Bốn xe sau lưng bóng người đó đang bốc cháy hừng hực, hóa thành những hạt tro bụi màu đen, tựa như ngay khi có ma vương trong truyền thuyết phủ xuống thế gian. Trong hư không đột nhiên có đá hoa của tội ác nở rộ. Mái hiên của xe ngựa không cao, bất kỳ người bình thường nào bước ra ngoài đều phải khom lưng. Nhưng mà người này lại đứng thẳng bước ra không hề khom lưng, bởi vì đây là một người cột chân. Bóng người đang bị ngọn lửa và khói dày đặc màu đen cao đến hai tầng lầu bao phủ này, tiếp tục đi tới phía trước. Hai con ngựa trước mặt lão ta biến thành than cốc, phát ra mùi khen khét, khiến người ta cay mũi. Có một chút khói đen đang bay lượn ngoài không trung bỗng nhiên bị hút vào trong thân thể bóng người đó, tựa như là tế phẩm hiến tặng cho ma vương. Viên quan trung châu vệ và các tường lãnh khác đang đứng bên cạnh vô cùng kinh hãi, không dám nói một câu nào. Bọn họ không thể tưởng tượng được trên đời này đã có một người kinh khủng như vậy. Ta có thể ngăn cản người. Bóng người đang bị ngọn lửa và khói xảy để màu đen bao phủ lạnh lùng lên tiếng. Lời nói vân tần mà lão vừa nói nghe rất là gượng gạo. Tựa như có hai hòn đá đang bị đung đỏ rồi cà sát lên mặt đất. Đôi người của nghề hạc niên lập tức phát ra ánh sáng khác thường. Lão nhìn vào chiếc áo bào màu đen đầy huyền phù huyền ảo mà đối phương đang mặc. Nhìn vào quyền trượng trong tay của đối phương và liền biết đối phương là ai. <cười> Chỉ là một tên cổ chân. Đôi mắt của lão ta bắt đầu tàn phát ra ánh sáng huyền bí tựa như đom đóm giữa bầu trời đêm. Đại trưởng lão núi luyện ngục hơi ngẩn người, sau đấy cười lớn lên. Khi mà tiếng người bật vang, bỗng có thêm nhiều ngọn lửa và khói dày màu đen bay ra, tự như là có vô số con quạ đang vô cánh bay trong không trung. Mặc dù bị trưởng giáo núi luyện ngục đốt bất hai chân, trở thành một người tàn phế, đồng thời tức đoạt đi thân phận đại trưởng lão núi luyện ngục, nhưng lão ta đã ngồi ở vị trí đấy không biết bao nhiêu năm. Một vị trí thậm chí còn tôn quý hơn cả Hoàng đế Đại Mã Thậm chí lão ta còn nghĩ rằng trong toàn bộ thiên hạ này Lão ta chỉ ở dưới một người là trưởng giáo núi luyện ngục Những người khác đều thua kém lão Trong tiếng cười đấy còn ẩn chứa sự uy nghiêm cường đại Coi thường mọi chúng sinh Tất cả chỉ là con kiến nhỏ bé Người cũng chỉ là một tên mồ thôi Lão ta khinh thường cười to lên Nghe học niên không nói thêm gì nữa Lão bắt đầu đi tới trước đối mặt với đối thủ thần bí chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian, nay lại đột ngột có mặt ở hoàn thành vân tần. Mỗi một bước bước ra, khí tức quanh thân của lão ta thẳng thu liễm lại. tầng tầng không khí tự như là đang bị hút vào bên trong người lão, tạo thành một vách tường thật là mỏng bên ngoài lão. Bước chân của lão không nhanh không chậm, di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, thật là không khác gì bước chân của người bình thường không phá hủy bất kỳ đồ vật nào trên đường đi. Nhưng mà bầu trời bao la trên đầu lão lại đột nhiên sáng lên, có một cột sáng từ trên cao chiếu thẳng xuống người lão. Nụ cười trên khuôn mặt của đại trưởng lão núi luyện ngục biến mất. Hơi thú vị đấy. Âm thanh của lão rõ ràng đã nặng nề hơn trước. Sau đấy lão ta cũng bắt đầu đi tới trước. Khi mà lão ta di chuyển, ngọn lửa màu đen trên người lão dường như là bị thổi ngược về đằng sau. Mà khói đen dày đặc lại chủ động hướng tới trước Sau đấy từng mảng từng mảng rơi rộng như là bông tuyết Lão đưa bảo trượng trong tay mình ra ngoài Nguyên khí trời đất nhanh chóng biến đổi Mấy ngàn mảnh cho bụi màu đen từ khói đen trên người tạo thành hội tụ chung một chỗ Dường như ngưng tụ thành một cái đầu lâu màu đen Phóng mạnh về phía nghe hạc niên Sắc mặt nghe hạc niên âm trầm đến mức đáng sợ Lão vườn năm ng ng ngón tay mình ra Có năm lùa nguyên khí trong suốt chuyển động trong không trung. Nhưng mà khi chạm mặt với khói đen dày đặc, chúng lại bị khói đen đẩy lùi. Đồng thời khói đen bao phủ ông ta lại, biến thành một nhà tù màu đen. Nguyên khí trên người lão, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống đang xảy ra biến đổi. Có nhiều nguyên khí không ngừng thoát ly thân thể lão, tựa như là khói đen từ một cây nến bốc lên cao rồi tan biến trong không khí. Đầu lâu khổng lồ tựa như đang nghe răng cười. Trong cảm giác của đại trưởng lão núi luyện ngục, cảm giác giữa lão ta và đối thủ tự như trở nên xa xôi vô cùng. Chân mày Nghe Hạc nhiên nhíu lại thật chặt, bắt đầu yên lặng suy tư. Trong tình huống chiến đấu có một không hai này, ông ta yên lặng suy tư. Bởi vì ông ta hiểu rằng từ khi mình hiểu thông suốt được, nếu không mình tuyệt đối sẽ không thể thoát khỏi đối phương, cuối cùng sẽ bị đối phương giết chết. Nhưng ngay vào lúc này, có một phi kiếm mỏng nhẹ tựa như là lá liễu Để lại bóng ảnh nhạt nhạt dưới đất, đột nhiên từ bên trái của Văn Huyền Xu bay tới, đâm thẳng vào cổ Văn Huyền Xu. Thành Trung Châu là đại thành hùng vĩ nhất thế gian, là tòa thành quyết định cả tính mạng phân tản. Trận chiến quyết định ai sẽ làm chủ cả thành Trung Châu tất nhiên sẽ còn kịch liệt và tàn gốc hơn trận chiến ở Lăng Đông Cảnh và Tiêu Hoa rất nhiều. Đồng thời còn dính sáng đến nhiều người vốn siêu phạm thất tục. Đại chiến xảy ra trước Hoàng Cung, nhưng đây chỉ là một tấm hình nhỏ trong trận chiến kinh thiên này. Bởi vì dù là vô số kiếm sư học viện tên nhất, hay là rất nhiều người tu hành học viện đôi đỉnh, bọn họ cũng chỉ là những quân cờ hy sinh trong tay các đại nhân vật. Chỉ khi Nghe Hạc Niên và Phan Huyền Xu đối mặt nói chuyện với nhau, các đại nhân vật là Thánh Sư mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà ngoại trừ một người tu hành được mệnh danh là Thánh Sư vô địch trong thành Trung Châu Nghe Hạc Niên, thật là không ngờ còn có một Thánh Sư ngự kiếm cường đại khác. Bất kỳ Thánh Sư nào cũng không thể bị khinh thường. Hiện giờ Ngươi Hạc Niên đang chiến đấu với Đại trưởng lão núi luyện ngục, một người là người tu hành vô địch thành Trung Châu, một người là Đại trưởng lão cường đại nhất, thần bí nhất của núi luyện ngục, có thân phận tôn quý hơn cả Hoàng đế Đại Mãng. Đối với bất kỳ người tu hành nào, đây sẽ là trận chiến chắc chắn họ có gặp nhất trong cuộc đời, nhất định sẽ là trận chiến truyền kỳ được ghi vào hậu thế. Mà điều quan trọng nhất chính là thời gian giao đấu giữa Ngươi Hạc Niên và Đại trưởng lão núi luyện ngục chắc chắn rất là ngắn ngủi, bởi vì đối với bọn họ. Mỗi thời khắc đều rất là dài Bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện mà người bình thường không tưởng tượng nổi Cho nên trận chiến này nhất định sẽ hấp dẫn tâm thần tất cả người tu hành Khiến cho người ta không tự chủ được mà dương mắt nhìn hai người này Sợ rằng mình sẽ lỡ một chi tiết nào đấy Hoặc là một hình ảnh kinh tâm động phách nào đấy Ngay tại lúc này thì một thanh phi kiếm nhàn nhạt tự như là bóng ảnh bất ngờ xuất hiện Ám sát tất nhiên là lộ về âm hiểm và uy hiếp hơn Văn Hiền Xu đang tập trung nhìn nghe Hạc Niên và đại trưởng lã núi lợi ngục. Tợ hồ không ý đến thanh phi kiếm tự nhiên là bóng ảnh này. Nhưng tay trái của ông ta bỗng nhiên chấn động, tự như là một con ong đang bay múa. Không có phi kiếm bay ra ngoài, chỉ có một cánh tay kim loại màu tím đột ngột phân ra. Nếu như so với cánh tay gỗ nhỏ mà người Vân Tần thường dùng để gãi lưng, cánh tay kim loại này không lớn hơn là bao nhiêu. Nhưng mà năm ngón tay của cánh tay kim loại này lại vô cùng tinh xào, uyển chuyển không thể tà. Năm ngón tay cùng lúc chuyển động tựa như đang vẫy trên không trung hoặc là ngắt lá trà xuống. Một cánh tay kim loại như vậy trông giống một món đồ chơi hơn là một kiện hồn binh. Nhưng mà ngay nháy mắt tay kim loại nhỏ bé từ trong ống tay áo của Văn Huyền Xu lộ ra ngoài, bỗng nhiên có một tiếng thét trói tay ẩn chứa sự sợ hãi, từ trong một mái nhà lưu ly đã bị bể tan thành vang lên. Lưu thị thủ! Văn Huyền Xu! Ngươi! Ngươi là hậu nhân của Lưu Thị sao? Có được hồn binh của Lưu Thị, nhất định phải là hậu nhân của Lưu Thị hay sao? Trong chớp mắt này, Văn Hình Xu bỗng nhiên nhớ tới cô gái đột nhiên xuất hiện rồi thay đổi cuộc đời mình, đồng thời thầm nói câu này. Nhưng ông ta lại thanh thường giải thích cho người vừa hét lên, nên đã không nói bất kỳ một lời nào. Cánh tay kim loại nhỏ bé màu tím vươn thẳng tới thanh phi kiếm nhàn nhạt, nhạt như là bóng ảnh. Kêu một tiếng, ngay khi mà cánh tay kim loại màu tím xuất hiện, thanh phi kiếm nhàn nhạt, nhạt như là bóng ảnh đã điên cuồng thối lui. Cánh tay kim loại màu tím không thể trực tiếp chạm đến thanh phi kiếm đó, nhưng bỗng nhiên lại bắt ngay trong không trung, tóm gọn lấy thanh phi kiếm. Lưu thị thủ, chuyên khóa phi kiếm trên hạ. Tây Di thập ngũ bộ có hồn binh dạng cờ chuyên khóa phi kiếm. Nghe nói là ngày xưa có một người tu hành Tây Di may mắn nhìn thấy Lưu thị thủ nên đã lĩnh ngộ được phù văn trên đó. Khi tên Thánh Sư Ngự Kiếm đang đứng trên mái nhà cong còn Kinh Hô, thanh phi kiếm tự như là bóng ảnh đó đã bị lưu thị thủ bắt gọn trong lòng. Cánh tay của Văn Huyền Xu đồng thời hơi rung động, nhưng cuộc ám sát này còn chưa kết thúc. Ngay trước mắt mà thanh phi kiếm đó bị lưu thị thủ khóa chặt lại, bỗng nhiên có một thanh kiếm khác còn nhạt hơn, từ trong thanh phi kiếm đã bị bắt, phân chia bay ra ngoài. Đây là một thanh phi kiếm hoàn toàn khác, rất là chân thật. Ngựa sử thanh phi kiếm mỏng hơn, càng giống một bóng ảnh hơn này chính là một người tu hành mà áo xám, đang đứng tựa vào một cây cột trong điện Kim Loan. Hắn ta là ảnh tử thánh sư, mà phần lớn người tu hành đã từng qua nghe nói, nhưng mà chưa từng gặp mặt, là cận vệ mạnh nhất bên cạnh Hoàng đế. Hắn am hiểu nhất không phải là thủ hộ, mà là ám sát. Có rất nhiều người muốn ám sát Hoàng đế vân tần, nhưng tất cả đều bị hắn ta lặng lẽ ám sát trước. Thanh phi kiếm của anh ta trước đó đã yên lặng không một tiếng đầu, dán chặt vào thanh phi kiếm trước, ẩn núp bên dưới. Vì thế, ngay từ lúc đầu khi mà thanh phi kiếm nhàn nhạt, nhạt tự như là bóng ảnh tấn công Văn Huyền Xu, không phải chỉ có một người mà có đến hai người, đồng thời còn có đến hai thanh phi kiếm đồng thời tấn công. Ngay khi mà Văn Huyền Xu dễ dàng khóa chặt một thanh phi kiếm, thanh phi kiếm tự như là bóng ảnh bên dưới đã đột nhiên bay ra, đâm thẳng vào chán của Văn Huyền Xu. Trong nảy mắt này, ngươi hạc niên còn đang yên lặng suy nghĩ, tìm cách chiến đấu với đại trưởng lão núi địa ngục. Văn Hiền Xu đồng thời đối mặt với hai thanh thánh sư ngự kiếm ám sát. Nhưng mọi việc không chỉ như vậy. keng ngay lúc mà lưu thị thủ của Văn Hiền Xu khóa chặt phi kiếm, trong một chiếc xe ngựa sau lưng ông ta, ti thủ công ty Chu Dụng Hiền đột nhiên thét lên kinh hãi, bị đánh bay ra ngoài. Văn Đần dùng võ lập quốc, dựa vào công trận mà lên trước, Nếu có thể trở thành ti thủ một ti Người này tất nhiên là một người tu hành mạnh mẽ Nhưng đối mặt với khí tức kinh khủng Mà người bên cạnh đang phát ra Chu dụng hiền hiển nhiên còn chưa đủ mạnh Cải ra tay chính là Lãnh Trấn Nam Kể từ khi Văn Hiểm Xu trở thành thủ phụ Lãnh chấn Nam thay thế Nguyên Lão Họ Hoàng Ngồi vào vị trí sau bức màn tre nặng nề. Ông ta vẫn kiên định ủng hộ Từng tránh lệnh của Văn Hiểm Xu. Không có ông ta ủng hộ Văn huyền su không thể dễ dàng bắt hết quan viên vào lúc thu tế, càng không thể đưa quân vào tranh thành Trung Châu. Hoàng đế Văn Tần trước đó đã nhanh chóng bỏ hết 9 bức màn che, Lãnh chấn Nam chính là người ngồi vào vị trí, nguyên lão ngắn nhất. Cho nên tất cả quan nhân Văn Tần đều biết rằng, việc lãnh chấn Nam đứng một bên với cả Văn huyền su là điều rất dễ hiểu. Chỉ là cho tới lúc này, tất cả mọi người mới biết ông ta cũng là một quân bài trong tay Hoàng đế Văn Tần. Hiện giờ quân bài này đã được bật lên trong tay của lãnh chấn Nam có một cây cung, một thanh đoàn cung chỉ bằng một nửa trường cung bình thường, màu tím lượn quanh thân cung, dây cung của thanh đoàn cung này có màu sắc bạc, các phù văn trên thân cung màu tím thô to và cổ xưa, tựa như đó là máu của một loài sói hung hãn trên thảo nguyên. Thanh cung này có tên là Sạ Thiên Lang, đây đã từng là một cây cung của kiếm sư Triệu Sinh Luân một người vân tần trong chiến dịch đăng trị tinh năm xưa. Sau khi Triệu Duy Luân hy sinh vì nước, thanh xạ thiên năng này lập tức mất tích, cho đến ngày hôm nay lại xuất hiện trong tay của Lãnh Chấn Nam. Cũng cho đến bây giờ rất nhiều người sớm biết Lãnh Chấn Nam là một thánh sư, mới biết thêm ông ta là một tiến sư. Bởi vì trong tình huống bây giờ, ông ta phải sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình. Quanh người của Lãnh Chấn Nam có một cơn lốc xuất hiện, trời đất phải biến đổi. Chỉ là dốc hết sức bắn một cây tên quanh người liền sinh ra cân lốc, mạnh đến nỗi trấn bay cả đại quốc sư đỉnh phong chu dụng hiện ra ngoài. Chỉ dựa vào trường này, tất cả mọi người đều tưởng tượng cây tên của ông ta mạnh như thế nào, mà khoảng cách giữa ông ta và phan huyền Xu quá gần. Đối với một người tu hành như ông ta, khoảng cách này cũng tương đương với việc ông ta đang dương cung bắn tới ót của phan huyền Xu. Nên trong đáy mắt này, phan huyền Xu đã phải cùng lúc đối mặt với ba thánh sư liên thủ ám sát. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tất cả tướng lãnh trung châu vệ đang đứng cách đấy không xa đột ngột biến sắc, mặt trắng như là tờ giấy bạc. Nhưng đối mặt với việc ba thánh sư liên thủ ám sát, đối mặt với việc lãnh trấn nam phản bội mình, Văn Hiển Sư lại đột nhiên nhếch miệng, nở ra nụ cười châm chọc và đắc ý. Trong đại chiến quyết định vận mệnh đời mình như vậy, ông ta dĩ nhiên là sẽ không cho rằng tất cả sức mạnh của Hoàng đế Vân Tần chỉ là dựa vào một mình như hạc niên. Sức mạnh trong tay ông ta tất nhiên cũng không chỉ dựa vào đại trưởng lãn đối địa mục Đối mặt với một hồi ám sát âm hiểm và cường đại như vậy, ông ta lại không quan tâm đến thanh phi kiếm đang đâm tới mi tâm của mình, mà trở ngược tay phải đánh về phía sau. Mối kiếm phi kiếm đã chạm vào chán của Văn Hiển Xu. Và ngay tích tắc này trời đất lại xuất hiện thêm một luồng kiếm khí. Văn sĩ mà áo trắng nho nhã đứng bên cạnh xe ngựa của Văn Hiển Xu vẫn luôn tập trung vào thanh phi kiếm của ảnh tử Thánh Sư. Đến lúc này bất ngờ có một thanh phi kiếm màu trắng thì trên người hắn ta bay ra, đánh mạnh vào thân kiếm mỏng như là bóng ảnh của ảnh từ thánh sư nhiễu chỉ chú ảnh từ thánh sư quát lên chói tai thanh kiếm trắng nón không va chạm mạnh mẽ với thanh kiếm của hắn nhưng lại phát ra tiếng ma sát bé nhọn thanh kiếm trắng nón quấn quanh thanh phi kiếm quán ta một cách việt truyền sau đấy rồi thanh phi kiếm đó ra khỏi chán của văn hiển su ngay chán của văn hiển su xuất hiện một vệt máu đỏ cây tên màu bạc trong tay của lãnh trận nam đã phát ra âm thanh kinh khủng Đầu tiên cắn nát đai nọc bao quanh đỉnh đầu của Phan Huyền Thu. Có hai vết máu nhạt nhạt từ trong lỗ tai của Phan Huyền Thu chảy ra ngoài. Tay của ông ta căn bản không thể vươn tới được cây tên màu vàng đang tới ngay sát sau ót mình. Nếu như là hình ảnh này có thể chụp lại được, hiển nhiên có thể thấy cảnh rất nhiều trung châu vệ đằng sau lưng của Phan Huyền Thu đều mở miệng ra. Nhưng mà âm thanh của họ lại không nhanh bằng một cây tên này. Phan Huyền Thu sắp bị âm thanh của cây tên phát ra chấn thương. Đầu của ông ta sẽ nổ tan tành như là một quả dưa hấu. Nhưng ngay vào lúc này, sự châm trọc và lãnh khốc trên khóe miệng của ông ta lại không hề biến mất. Ngược lại, còn có một luồng khí tức thô bạo từ trên người ông ta tản ra ngoài. Quan thủ phụ trên người ông ta vỡ thành vô số mảnh, bị cuồng phong thổi đi, tưởng như sẽ bay tới trước, nhưng bỗng nhiên lại bị dính chặt. Bên dưới quan phục vỡ vụn, chính là vô số viên ngọc tản phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ hơn cả vàng ròng. Vô số viên ngọc này đều là bảo thạch chân long, bảo y chân long duy nhất trên thế gian hiện đang ở trên người ông ta. Hơn nữa khí tức ông ta tản phát ra ngoài hiện giờ thậm chí còn mạnh hơn cả công phụ Triều Đình Trung Thu Huyền. Cho nên ông ta vốn là một người tu hành mạnh hơn cả Trung Thu Huyền. Bản ông thân ông ta cũng chính là một quân bài bí mật. Ầm! Uhm. Những tia chớp màu vàng nhanh chóng tản phát ra ngoài như là gió lốc, che mất đi phí kiếm, che mất cái tên vô cùng chói mắt. Tất cả quân sĩ và quan viên Trung Châu đều cảm thấy hai mắt đau nhói, bọn họ hoảng sợ nhắm hai mắt mình lại, nên không thể biết được suốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.